Dưỡng trồn thành hậu tà mị lánh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng Chương 197 đến 3 thay nữ trang 3 N Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz Hình thấy tiểu nữ từ trước mắt căng thẳng Trong mắt huyền lăng thương không khỏi xẹt qua một nụ cười vui vẻ Chỉ là sự vui vẻ này chợt lói rồi biến mất Nhìn thấy tiểu nữ từ trước mắt tràn đầy căng thẳng Huyện lang thương đầu tiên là lặng lặng trên dưới đánh giá nàng một phen Lập tức, bạc môi hé mở Làm ra vẻ nghi hoặc nói Tiểu nhạc tử, người mặc bộ trang phục này Làm thế nào khiến chấm cảm giác được sống như đã từng quen biết đây Nam nhân mở miệng, vẻ mặt vẻ nghi hoặc Đồng nhạc nhạc nghe vậy, chỉ cảm thấy giữ ngược tóc gáy Phía sau lưng căng thẳng Dù sao, nàng sợ hãi nhất chính là bị Thuyền Lăng Thương phát hiện cái gì đó Trong lòng căng thẳng, đồng nhạc nhạc hơi thở cũng không dám thở gấp một phen Ánh mắt nhìn huyền Lăng Thương càng là gắt cao Đối với đồng nhạc nhạc mặt mày căng thẳng huyền Lăng Thương đột nhiên nhỏ giọng cười một tiếng Như là đang tự nói một mình Ha ha, ngươi như thế nào lại là nàng đây Vừa nói rứt lời Huyền Lang Thương liền thu hồi tầm mắt Thấy vậy trái tim đồng nhạc nhạt vốn đang thắt lại thật chặt Suốt cuộc từ từ thả lỏng Nàng tưởng rằng thông minh như Huyền Lăng Thương Khẳng định trước tiên nhận thấy được cái gì May là nhìn thần sắc hiện tại của hắn Chỉ là nghi hoặc một khắc mà thôi Nghĩ tới đây trái tim nàng vốn đang thắt lại thật chặt Suốt cuộc rơi xuống Đang đỉnh thở phào nhẹ nhóm Tiểu nô tử đột nhiên từ bên ngoài nhanh chóng đi đến Khởi bầm hoàng thượng Lan lăng vương đang ở bên ngoài cầu kiến Nghe được lời tiểu nô tử nói Nguyện lăng thương chân mày đầu tiên là nhẹ nhàng cao lại một cái Sau một lúc bạc môi hé mở nhạt nhòa nói Truyền Dạ hoàng thượng Nghe được những lời huyền lang thương đang nói, tiểu hô tử lập tức đứng dậy muốn lui ra. Tuy nhiên, khóe mắt đột nhiên nhìn quanh một lượt, lại sừng trên người đồng nhạn nhạn, lập tức kinh ngạc không thôi. Đôi mắt mở to, ánh mắt nhìn đồng nhạn nhạn càng là trố mắt đứng nhìn trợn mắt khá khúc mồm. Đồng nhạn nhạn thấy vậy, chỉ là nhếch miệng cười khan một tiếng, không nói gì. Dù sao Nàng cũng sớm đoán được tiểu lô tử bọn họ hiện tại nhìn thấy chính mình mặt nữ trang lại là dáng vẻ này Hiện tại trong lòng đồng nhạc nhạc đang suy nghĩ huyền lăng thương tùy ý đứng ở nơi này Dường như là nhận thấy được cái gì Huyết mâu nhẹ nhàng quét nhanh một lượt liền sơi tại trên người tiểu lô tử Vốn tiểu lô tử đang bị dáng vẻ này của đồng nhạc nhạc làm kinh ngạc Lại đột nhiên nhận thấy được một đảo ánh mắt sắc bén gắt gao nhìn chầm chầm vào trên người của hắn Trên mặt đầu tiên là sượng sốt, lập tức quay đầu nhìn lại Lại chạm phải hắc mâu lạnh lùng chứa đầy hàm ý không vui kia của huyền lan thương tiểu nô tử sợ đến trong lòng chấn động Dù sao trước mắt đôi mắt của nam nhân này thật sự đáng sợ Phản phất như đi tới tầng thứ 18 địa ngục tu la tiểu dù hắn sao dám đối kháng. Sợ hết hồn hết vía tiểu lô tử nhanh chóng cúi đầu xuống lập tức vội vã xoay người lui ra. Không được bao lâu một đảo bóng dáng cao to liền từ cửa đại điện đi đến. Chỉ thấy nam nhân một thân trường sam màu xanh nhạt mặt trên người. Mái tóc dài đen nhánh. Chỉ là dùng một cái đai màu xanh nhạt nhẹ nhàng buộc lên. Mặt khác toàn bộ xóa xuống phía sau. Càng tôn lên nét hiền hòa nghiêm nghị trên gương mặt kia. Nam nhân thông thả tao nhã bước tiến từ từ đi vào. Ánh mặt trời chiếu trên người hắn. Phàng phất tầm ánh vàng rực rỡ. Càng có vẻ như nam nhân này trích tiên phi phàm. Thấy được nam nhân tao nhã thông thả bước tiến đi vào. Trên mặt đồng nhạc nhạc đầu tiên là sưởng sốt. Lập tức, liền lập tức hướng tới nam nhân đi hành lễ. Vương ra cát tường. Nghe được lời nói của đồng nhạc nhạc. Nam nhân đang tiến vào đại điện nghe vậy. Hắc mâu đẹp mắt kia. Đầu tiên là nhẹ nhàng vừa quay sang. Liền rơi trên người đồng nhạc nhạc. Chỉ thấy đồng nhạc nhạc đang mặc một bộ nữ trang. Đồng mâu lập tức tròn son. Trong mắt, vẻ kinh ngạc càng là lóe ra không thôi. Nhìn thấy trước mắt là nữ nhân với một bộ trang phục vẻ đẹp giản lời Chỉ thấy nữ nhân vóc người xinh xắn lanh lợi. Một bộ váy dài màu hồng nhạt càng tôn lên làn da trắng như tuyết của nàng. Một mái tóc dài đen nhánh. Chỉ là đơn giản bối lên. Không có bất cứ trang sức. Lại càng có vẻ thanh lịch kinh tế. Xinh đẹp không gì sánh được Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào như cánh hoa sen kia Là đường nét như tranh vẽ Gương mặt xinh xắn Lúc đầu nhìn qua Giống như tiên nữ sáng trần không dính khói buổi thế gian Thấy vậy Lan lăng thiểu giác chỉ cảm thấy chính mình như người mất hồn Phản phất như bị người ta lăng một khối đá to lên trên người Nhấp lên từng đợt rung động Sớm biết rằng nữ nhân này là tuyệt sắc Lại không nghĩ tới nàng thay một bộ nữ trang Lại xinh đẹp như thế, không gì sánh bằng Mà dáng dấp lúc này mới thật sự là nàng Trong lòng kinh ngạc kêu lên Ánh mắt lan lan thiểu giác càng gắt gao nhìn chằm chằm đồng nhạc nhạc Thật lâu không hề phục hồi tinh thần lại Nhìn thấy ánh mắt xung động đầy kinh ngạc của Lan Lan Thiểu Giác nhìn mình trong lòng đồng nhạc nhạc không khỏi vui vẻ Nói không có tư vinh đó là giả Dù sao, nữ nhân nào bị ánh mắt kinh ngạc như thế nhìn mình trong lòng không có Chút nào cảm giác hư Vinh Hơn nữa, Lan Lan Thiểu Giác đối với nàng mà nói Một mực được coi là đại ca ca Giờ phút này Hiện tại khiến lan lan thiểu giác nhìn mình đến ngây ra đồng nhạc nhạc không khỏi bật cười Cũng không biết chính mình hiện tại cười rốt cuộc sinh đẹp đến đâu Nhìn thấy trước mắt thiểu nữ tử này Mặt mày ràng rỡ Đôi mắt kia đang cười tích lại Càng là lộ ra vài phần giảo hoạt Vài phần đắc ý Vài phần nghịch ngợm Vài phần dễ thương Đẹp mắt đến mức làm cho người ta không nỡ rời mắt rời đi Hiện tại lan lăng thiểu giác trong lòng kinh ngạc không thôi Thì người nào đó đứng kế bên trên mặt lập tức trầm xuống Giấm chua Có mùi giấm chua a Ánh mắt nhìn đồng nhạc nhạc càng lộ ra vài phần nghiến sang nghiến lợi Nữ nhân chết tiệt này Chẳng lẽ nàng cũng không biết cái gì là tam tòng tứ đức sao Nàng hiện tại đã là nữ nhân của hắn Lại còn dám cười với nam nhân khác Hơn nữa còn cười dạng rỡ như vậy Chết tiệt Lại thấy Lan lăng thiểu giác giờ phút này Chính lúc nhìn chằm chầm vào đồng nhạc nhạc đến ngây dại huyền lăng Thương sắc mặt càng phát ra âm u Tuy nói nam nhân trước mắt này Là bạn tốt chi vị cùng nhau lớn lên Chính là Đối với huyền lăng thương mà nói Cái gì đều có thể chia sẻ cùng bạn tốt chi kỳ Chỉ duy nhất người con gái trước mắt này Tuyệt đối không thể Nghĩ tới đây huyền lăng thương không khỏi nặng nề ho khan một tiếng Cùng với tiếng ho khan nặng nề của huyền lăng thương vang lên Vốn chính lúc này lan lan thiểu giác đang ngây ra Lập tức hoàn toàn thức tỉnh